Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3922 Tam kiện bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz. Có đáp ứng hay không tạm không nói đến. Xem trước một chút Lâm Hiên Cấu có thể xuất ra bảo vật gì. Hạo Hạo Tân nhắc một chút làm tiếp định đoạt. Như vậy mặc dù cự tuyệt giao dịch cũng sẽ không có vẻ xúc phạm vô lý. Đông dụ tiên hoàng dĩ ở trong lòng quyết định chủ ý. Minh chủ nếu lòng tin mời phần quả nhân tự nhìn một chút ngươi có. Bảo vật. Giá là được rồi đảo hấu nếu không phải khí chúng ta đi trước mặt. Mật thất giao dịch làm sao. Cũng tốt. Tiên hoàng phu phụ tự nhiên một có gì nhị. Vì vậy lâm hiên dẫn đường rất nhanh nhóm ba người sẽ đến quảng trường. Bên cạnh một ngôi lầu các, thử lâu các khéo léo trang nhã, bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh, lam nhạt. Lực phòng ngự tình không làm sao, nhưng đối với thần thức cách trở đã có những quyền nhưng điểm hiệu quả nói cách khác ở bên trong sao. Dịch tử không cần sợ hãi bị ngoại nhân biết. Xin mời, Lâm Hiên xua tay đón khách nhóm ba người chậm rãi tiến nhập lầu các. Chẳng biết đông dụ đảo hữu trong tay vẫn ít nhiều linh dự. Lâm. Hiên khai môn kiến sơn thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Đông dụ tiên hoàng nghe xong. Hơi nhất do dự còn có bán ấm. Hắn cũng không có xấu riêng cái gì. Dù sao ở cái chỗ này. Lâm hiên hữu. Tân nhâm minh chủ. Thì là tái trông mà thèm vật trong tay của chính. Mình tổng cũng không có thể lừa gạt. Bán ấm. Lâm Hiên nghe xong bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì đại hỷ. Đạo kia hấu nhìn Lâm mố trong tay món bảo vật này làm sao? Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo bào vung, nhất thời một vệt ánh sáng. Hà do ốm tay áo của hắn nổi lên. Íp khi tản ra, cũng mấy thứ đồ đập vào mi mắt. Bên trái một cái túi đựng đồ. Hấu biên một vật hình như trứng trùng, mơ hồ khác thường hương phát, ra. Về phần bên phải nhất, còn lại là nhất cái hộp gỗ, dài không tới nửa. Thước mà thôi, cũng không biết bên trong sở trang phục, đến tột cùng. Là chuyện gì vật? Đông rủ tiên hoàng hơi cảm vô cùng kinh ngạc, trước đem bên trái túi. Đứng đồ nhắc tới, nhẹ tay khinh run lên, khi Lý Hoa lạc thanh âm truyền. Vào cây lỗ tai cũng vô số sáng trông suốt đông tây rơi đến ngầm. Hình như hạt táo nhưng mà bị thông thường hạt táo hoàn thị nhỏ hơn. Nhiều, đủ mọi màu sắc. Vậy, đông rủ tiên hoàng con ngươi hơi co lại cực phẩm tinh thạch không? Đúng, linh khí bị cực phẩm tinh thạch còn muốn nồng nặng rất nhiều. Thiên hạ làm sao sẽ có chuyện như vậy vật? Dùng thần thức thô sơ giản lược nhất đánh giá trước mắt giá một đống Đủ có mấy vạn khỏa đúng một khoản cực lớn tài phú Đương nhiên thông thường tinh thạch phải không nhập hắn mắt Nhưng trước mắt những linh khí vượt qua cực phẩm tinh thạch mấy lần Thì có rất lớn công dụng, tu luyện, đấu pháp Có lẽ bố trí cấm chế đều Có không tưởng được hiệu quả Sáp một việc, bất kể số lượng từ đại gia khả dĩ ở uy tín trung tìm, tòi. Nhưng chỉ như vậy, giá trị là xa đổi không được cờ thánh linh rượu. Như vậy còn dư lại hai người, hữu xét là như thế nào gì đó đây? Đông dụ tiên hoàng bất đồng thanh sắc, nhưng trong lòng kỳ thực đã có. Một chút hứng thú. Hắn ngầm đầu ánh mắt hữu rơi như lâm hiên lấy ra nữa để nhị dạng sự vật, hình như trứng trùng, nhưng nhìn kỹ cũng một tầng xác ngoài. Nhẹ nhàng bóp nát, từ giữa máu mặt rơi ra hơn 10 lạp đan dược tới. Mỗi một lạp đều giữ lớn chừng trái nhãn xấp xỉ như nhau, trắng nõn. Như tuyết, mơ hồ có thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng tản ra. Thái hư hay linh đàn. Đông Dụ Tiên Hoàng không khỏi trợn to mắt, mặc dù dĩ hắn lòng dạ trên Mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Viên thuốc này chính là độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh dùng. Chân quý không cần thuyết. Tuy rằng thua tu tiên giới tam đại thần. Quả nhưng phóng tới tu tiên giới cũng đủ để khiến cho tinh phong. Huyết vũ tranh đoạt. Có tiền cũng không thể mua được. Mặc dù đông dụ tiên hoàng đã độ kiếp hậu kỳ. Nhưng thái hư hay linh. Đan với hắn mà nói. Như trước có cực mạnh lực hấp dẫn Coi như Mình không cần phải Dùng thứ này cũng rất dễ trao đổi đáo kỳ bảo vật Của hắn Tinh thạch đối với độ kiếp kỳ tu sĩ dĩ không có quá lớn công dụng Nhưng giá thái hư hay linh đan Lại có thể nhượng đại gia xua như xua vịt đông dụ tiên hoàng không khỏi tim đập thình thịch bắt đi Vì vậy hắn quay đầu lộ ánh mắt hướng phía để tam món bảo vật nhìn sang. Đó là nhất cái hộp gỗ. Tay hắn vừa nhất liền bay đến trong lòng bàn tay. Bấm tay mở một cái bình ngọc đập vào mi mắt. Đông dụ tiên hoàng không khỏi ngẩn ra thâm ý sâu sắc nhìn lâm hiên. Liếc mắt đối phương như vậy cố lồng huyền hư lẽ nào bên trong bảo. Vật phi thường rất giỏi. Trong mắt của hắn lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Thủ vừa nhất tương nắp bình mở, một trận mùi thơm lạ lùng từ bên. Trong bay ra, vậy, cửa thiên tiên lộ, di, không đúng, nhưng hiệu quả cũng sấp. Xỉ như nhau. Đông rủ tiên hoàng trên mặt lộ ra vài phần mê hoạt. Nhưng trên mặt biểu tình cũng không che giấu được vui mừng. cửu thiên tiên lộ tác dụng tương tự với vạn năm linh nhũ. Nhiên mà, người sau đối với bọn hắn như vậy độ kiếp kỳ vô cùng. Đã không có công dụng, dù sao pháp lực của bọn họ sâu hậu quá mức. Nhưng người trước bất đồng cổ thiên tiên lộ như trước một giọt có. Thể tương pháp lực bổ sung. Nếu ở bình thường cũng thì thôi, nhưng hôm nay tam giới đều gặp phải. Vực ngoại thiên ma đa như thế một lọ cổ thiên tiên lộ ở trên người. Thời khắc mấu chốt, đây chính là có thể người cứu mạng. Gặp phải cùng dai người tu tiên tự chắc thắng không thua. Thế nào, giá ba loại bảo vật tổng tổng hoán nửa Bình linh rượu tiên. Hoàng đảo hữu ý như thế nào. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Được, bổn hoàng thay đổi. Đông dụ tiên hoàng cũng không có làm nhiều trần chờ cửu thánh linh. rượu tuy rằng quý hiếm. Nhưng với hắn mà nói, lại có cũng được không? Có cũng được, mà trước mắt ba loại, lại cũng có thể linh hoạt vận dụng. Thật tốt bảo vật. Cai lựa chọn thế nào, tự nhiên là rõ ràng. Chỉ thấy hắn tay áo bào vung, một bầu rượu bay vút đi ra, bản thân đó. Là tốt bảo vật, một thấm vào ruột gan hương khí do bên trong nỡ rộ ra. Lâm Hiên thần thức đảo qua quả nhiên là cỡ thánh linh rượu như giả. Bao hoán. Vì vậy trao đổi thành lập, giai đại hoan hỷ. Đông dụ tiên hoàng thả không đề cập tới đối Lâm Hiên mà nói, tam giới. Bảo vật nhìn như quý hiếm, nhưng có lam sắc biển sao hắn cũng không. Nan thu được. Kiện thứ nhất chỉ dùng để thông thường cực phẩm tinh thạch chiết xuất. Đi ra kiện thứ hai thái hư hay linh đan. Mình ở thiên âm giới thời. Gian tặng dùng kế thu được rất nhiều nguyên liệu giữ phế đan. Về phần để tam món đương nhiên là dùng vãn năm linh nhũ chiết suốt. Lâm Hiên thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay. Lam sắc biển sao chiết Suốt năng lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh trước mắt nho nhỏ. Này một lọ vạn năm linh nhũ. Thế nhưng dùng một đại vải chiếc xuất đi. Ra ngoài. Sở dĩ đảo thật có thể giữ cửa thiên tiên lộ cùng so sánh. Lại nói tiếp cũng không toán Lâm Hiên chiếm đối phương tiện nghi có. thể nói đúng theo như nhu cầu. Giai đại hoan hỉ ba người ra lầu các tiên hoàng phu phụ liền như Lâm. Hiên chắp tay một cách ly khai. Lâm Hiên kế tục ở quảng trường thượng. Đi dạo. Tham kiến minh chủ. ít khi, nhất thanh bảo tu sĩ bước nhanh đi tới. Người này long hành hổ. Bộ đúng vượt qua cướp lúc đầu người tu tiên. Người là. Đối phương dung mạo thanh kỳ. Nhưng ngũ quan diện mạo cũng xa lạ được. Ngay, tại hạ nhất giới tán tu cũng khó trách minh chủ không nhìn được. Nhưng tại hạ người này có một việc bảo vật. Không biết minh chủ nhưng